Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 711 Một cái bạc tai Không thấy quần lửa kinh người, động tác của hắn nhìn cũng không hề nhanh hơn người thường, nhưng hắn dường như biết trước ý nghĩ của đám đệ tử kia, lường trước được thời gian thi triển. Thời gian hắn thi triển luôn nhanh hơn kẻ khác một chút, mỗi đạo nếu không đánh trúng thuật pháp của hắn thì chậm một bước, rời ở sau lưng, hoặc sát qua bên người. Mà theo từng bước đi, Một thứ sát ý lạnh như băng tỏa ra Từng đạo kiếm khí vô hình với uy năng kinh người phóng ra Những đạo kiếm khí này dường như xuyên qua giới hạn thời gian Thoạt nhịn đơn giản trực tiếp Nhưng nắm rất chắc về thời cơ Thường khi mỗi tên đệ tử phóng ra một đạo thuật Pháp Đạo kiếm khí này đột nhiên phóng tới Sau đó tên đệ tử kia liền chia làm hai nửa. Từ khi chữ giết trong miệng hoàng vô thần vang lên Đến khi thanh âm biến mất trong không trung Chỉ tích tắc nhưng phía sau Lạc Bắc đã có một đám đệ tử côn lôn mặc pháp bào màu bạc ngã xuống. Trong quá trình này, bộ pháp của Lạc Bắc vẫn vô cùng ổn định, giống như không có trở ngại. Vô số tên đệ tử mặc pháp y màu bạc kêu to, từ bốn phương tám hướng xông tới, nhưng không thể ngăn cản cước bộ của Lạc Bắc. Đám đệ tử côn lôn bị giết căn bản mình chết như thế nào cũng không biết. Chúng chỉ cảm thấy bị một thứ lực lượng ép tới mà không thể ngăn cản. Đoàn người kia bao vây lấy lạc bắc, nhưng từng kẻ ngã xuống, lạc bắc vẫn thẳng tiến tới vòng đảo thứ 9 của Côn Luân. Những nhân vật vượt qua thiên kiếp thứ hai mạnh như vậy, nhưng trong mắt hắn chỉ như kiến hôi. Trong vòng đảo thứ 9 của Côn Luân, đám người thần phục hoàng vô thần thất thần nhìn bóng người đang tới gần, đều cảm thấy sâu trong nội tâm ấn lạnh. Một người khiêu chiến 2.000 người tu đạo thiên kiếp thứ hai cùng một thiên kiếp thứ năm nhưng hiện giờ 2.000 người này không thể ngăn cản đối phương. Hoàng Vô Thần vẫn khoanh tay đứng nhìn. Nguyên Anh của từ thạch Hạc bị trói trên pháp trụ cũng không phát ra tiếng cười trào phúng Hoàng Vô Thần. Bởi vì từ thạch Hạc cũng không ngờ lực lượng của một người lại mạnh mẽ tới vậy. Nhưng giờ khắc này Hoàng Vô Thần lại hiểu rõ Lạc Bắc vẫn chưa xuất toàn lực. Hắn hiểu rõ Lạc Bắc, hai ngàn tên đệ tử này chỉ là quân cờ trong tay hắn dùng để tiêu hao thực lực của Lạc Bắc mà thôi. Muốn tới trước mặt ta đơn giản vậy. Hoàng vô thần nở nụ cười lạnh, một chữ giết càng âm lạnh hơn vang lên. Âm âm âm âm. Theo chữ giết này bay ra, tất cả đệ tử mặc pháp bào màu bạc bà khác đều phóng tới. Cách Lạc Bắc chỉ trăm dặm. Trong lúc nhất thời, Lạc Bắc như bị bao vây kín. Đồng thời, trên người đám đệ tử này phóng ra quang hoa màu tím, liên kết với nhau, tạo thành một đại trận khủng bố. Trước mặt mỗi một tên đệ tử thiên kiếp thứ hai đều hiện ra một phù lục màu tím tinh diệu giống như vô số tinh quang từ bốn phía đánh về Lạc Bắc. Mỗi một đạo phù lục này đều là thuộc pháp một tên cường giả thiên kiếp thứ năm mới có thể phóng ra, trong đó ngưng tụ trận pháp. Những cái phù lục này xuyên qua hư không, hoàn toàn chặn kín đường tiến, lui, khiến Lạc Bắc không thể tránh né. Không ai có thể bằng vào thần thức phán đoán và thi pháp ngăn cản công kích như này, Lạc Bắc cũng không thể. Nhưng hắn vẫn kiên định bước đi, theo một bước này của hắn, hơn vạn đạo quan hoa tuyệt thế đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể. Hơn vạn đạo bản mạng kiếm nguyên. Không có bất kỳ ai có thể tưởng tượng cảnh này. Hơn vạn đạo bản mạng kiếm nguyên tỏa ra nguyên khí kinh thiên, vây quanh lạc bắc tạo thành một vòng tròn thật lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian xung quanh lạc bắc vỡ vụn. Phù lục màu tím vỡ vụn từng cái một. năm sáu trăm tên đệ tử côn lôn không kịp lui về sau cũng giống hư không đồng loạt vỡ vụn a a a giờ khắc này người tu đạo thần phục với hoàng vô thần ở trong côn lôn hoàng đảo không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra bởi vì hai mắt của chúng đã bị vô số tơ kiếm khí từ trên kiếm luân bọc phát ra chọc mù phục lạc bắt hơi run người một cái rồi từ trong các khiếu huyệt chật phun ra những tia sáng màu vàng Sử dụng toái hư vạn kiếm quyết cản lại một đòn đó, dưới lực lượng kinh người như vậy, kinh mạch trong cơ thể của hắn cũng xuất hiện một vài tổn thương nhưng bước chân thì không hề dừng lại. Hắn hơi ngẩng đầu lên, không trung phía trước vô số cuồng lửa màu tím đột nhiên xuất hiện một vết nứt Rồi một tia sáng màu xanh xuất hiện khiến cho 40 người định thi triển pháp thuật biến thành cho bụi. Trong nháy mắt, tất cả những bóng người mặc pháp y màu bạc đều dừng lại. Cả hai ngàn đệ tử công luân mặc pháp y màu bạc tới giờ chỉ còn lại một ngàn. Đám đệ tử công luân được hoàng vô thần sử dụng ý chí của mình cải tạo cho dù đối diện với cái chết cũng không hề sợ hãi nhưng lúc này trong thâm tâm của chúng lại có cảm giác ấn lạnh. Không chỉ vì lạc bắt thể hiện lực lượng khủng bố mà vì hắn còn có một thứ khí thế nghịch thiên, không gì có thể cản nổi. Vì vậy mà trong nháy mắt khi bốn mươi tên đệ tử công luân áo bạc hóa thành tro bụi, Đám đệ tử còn lại không một ai còn dám phóng ra pháp thuật để chặn Lạc Bắc lại. Nó khiến cho không trung đang tràn ngập lực lượng khủng bố đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nhìn những sợi tia sáng màu vàng từ các khiếu huyệt của Lạc Bắc phun ra mà đồng tử của Hoàng Vô Thần hơi co lại. Trên thực tế khi đám đệ tử công luôn kết trận dốc hết sức tấn công Lạc Bắc thì y cũng đã mở đôi mắt. Cái pháp thuật này của y phải hy sinh một trong sáu giác quan để tích tụ nhất thời, ngăn cản đối thủ thu hút nguyên khí. Nhưng cho dù vậy thì Lạc Bắc vẫn chặn được đòn liên thủ của một ngàn đệ tử vượt qua thiên kiếp thứ hai. Mà từ trong các khiếu huyệt trên người Lạc Bắc phun ra những tia sáng rồi tạo thành những điểm sáng thật nhỏ. Lúc này thân thể của Lạc Bắc đã mạnh tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt khi Hoàng Vô Thần xuất hiện ở thần thức của Lạc Bắc, hơn một vạn đạo kiếm nguyên khủng bố tản ra kiếm khí rồi ngưng tụ lại thành một cũng xuất hiện trước mặt y, nhưng cho dù vậy thì có làm sao? Hoàng vô thần nở nụ cười lạnh. Một đám trác rưởi, Y đột nhiên lật tay một cái. Theo cái lật tay của Y, hơn một ngàn bóng người mặc pháp Y màu bạc đột nhiên xuất hiện những quần sáng rồi họ không hề có sức phản kháng nào cứ thế tan biến hóa thành những vòng tròn xét màu vàng tập trung trước mặt của hoàng vô thần. Bên trong hơn một ngàn vòng tròn xét màu vàng đó tản ra vô số những tia sáng nhìn giống như một giải ngân hà. Trong nháy mắt, Không ngờ Hoàng Vô Thần lập tức giết chết một ngàn cao thủ vượt qua thiên kiếp thứ hai để tạo thành những vòng tròn đó. Quy lực của một ngàn cái vòng tròn màu vàng đó tương đương với một người tu đạo tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp tự nổ, có uy lực không kém gì quả tinh cầu màu bạc của Hoàng Vô Thần. Oanh Khi một ngàn cái vòng tròn màu vàng tập trung lại, trước bàn tay của Hoàng Vô Thần cũng xuất hiện một thanh trường kiếm chém thẳng xuống đạo kiếm khí mà lạc bắt tạo ra. Răng rắc Đạo kiếm khí trong suốt do lạc bắc phát ra vỡ vụn, lực phản lại cả lên người hắn tạo ra những vết thương kinh người. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không ngờ được khi thấy lạc bắc vẫn không hề dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước tới trước mặt hoàng vô thần. Một tia sáng màu vàng như từ ngón tay của hắn chảy xuống. Tia sáng vàng đó bay xuống khiến cho hư không trăm dặm xung quanh người hoàng vô thần xuất hiện những vết trạng. toàn thân hoàng vô thần cũng bị uy năng trấn áp khiến cho không thể nhúc nhích. Răng rắc. Nhìn thấy hoàng vô thần sắp bị vỡ vụn thì một quần sáng màu đồng chợt xuất hiện bên cạnh người y tản ra uy năng khiến cho thân thể của y trở lại hoạt động bình thường. Lạc bắc. Ngươi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh cũng giống như vô xác định đại hoa luân của ta có tới 13.000 chư thiên. Hơn nữa công pháp của ngươi là công pháp thân thể thành thánh. Lượng chân nguyên tổn trữ trong người hơn người tu đạo cùng cấp bậc rất nhiều. Tuy nhiên bây giờ ta đã ngăn cách tất cả nguyên khí xung quanh. Mỗi một cái vòng tròn xét này đều tương đương với một quả tinh cầu. Cho dù người có thể chịu nổi thì cũng phải từ từ mà chết. Hoàng thiên thần tháp vừa xuất hiện từ trong 13.000 khiếu huyệt trên người hoàng vô thần lập tức có những vòng tròn màu vàng bắn ra rồi hóa thành 13.000 đạo tôn tạo thành một quần sáng màu vàng ngăn cản toàn bộ nguyên khí trời đất và nguyên khí tinh cầu. Vừa sử dụng cái pháp thuật đó, hoàng vô thần mất rất nhiều chân nguyên. Mà cơ bản y cũng không thể nào hấp thu được nguyên khí để bổ sung. Chương 712, Răng trắng hóa rồng Cùng lúc đó, y vung hai tay, hơn một ngàn vòng tròn sét màu vàng lập tức biến thành một cái lóc xoáy rồi từng cái vòng tròn lao thẳng vào vòng tròn tạo ra bởi những thanh kiếm của lạc bắc. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Thần đã lui lại mấy trăm dặm. Cho dù là y thì cũng không thể chịu nổi uy lực lan tỏa của số vòng tròn đó. Trong suy nghĩ của Hoàng Vô Thần thì cho dù chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc có nhiều đến mấy thì cũng không thể chịu nổi sự tổn thất như vậy. Nhưng điều khiến cho y không ngờ đó là dưới sự tấn công của một ngàn vòng tròn xét, bóng dáng của Lạc Bắc lại từ trong cái không gian vỡ vụn mà bước ra. Một tia sáng màu vàng bay ra từ tay của hắn. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Lạc Bắc cũng xuất hiện một pho tượng ma tôn khổng lồ màu đen. Pho tượng đó vừa mới xuất hiện lập tức gầm lên khiến cho 13.000 đạo tôn màu vàng trên bầu trời lập tức nổ tung hóa thành từng dòng nguyên khí rồi bị ma tôn nuốt chửng. Oanh! Hoàng thiên thần tháp lại một lần nữa cản được điểm sáng của Lạc Bắc phóng ra. Đồng thời một quả tinh cầu màu bạc cùng với diệt phật ma nhận cũng tấn công lên người ma tôn ngăn cản bước tiến của nó. Trong tình cảnh Hoàng Vô Thần sử dụng toàn bộ pháp bảo, y cũng chặn được đòn tấn công của Lạc Bắc. Dưới tốc độ thi triển pháp thuật khủng bố của hai bên, trong nháy mắt Lạc Bắc đã phóng ra pháp thuật tới mức tối đa. Tuy nhiên Lạc Bắc vẫn còn ưu thế thân thể. Trong khi Hoàng Thiên Thần tháp cản được điểm sáng màu vàng chảy ra từ tay của hắn thì tay của Lạc Bắc cũng đã tới mặt của Hoàng Vô Thần. Bớt Vào lúc này, Hoàng Vô Thần chợt hơi dừng lại một chút. Với tu vi đỉnh cao tầng thứ năm thiên kiếp của y, mặc dù không tu luyện công pháp thân thể thành thánh thì dưới sự thẩm thấu khủng bố của nguyên khí, thân thể y cũng mạnh hơn so với vô số pháp bảo. Tuy nhiên sau tiếng động đó, Trên mặt Hoàng Vô Thần xuất hiện năm ngón tay. Hoàng Vô Thần hơi dừng lại một chút rồi như một con quay xoay tròn mà văng thẳng đi nơi khác. Hoàng Vô Thần như một vị vua duy nhất dưới vòng trời lại bị lạc bắt tát cho văng đi như vậy. Lạc bắt. Nét mặt của Hoàng Vô Thần trở nên dữ tợn. Từ trong từng khiếu huyệt dường như có tiếng gầm điên cuồng của Y vang lên. Một cái tác của Lạc Bắc không gây tổn thương cho Hoàng Vô Thần nhưng dưới vòng trời, vị vương giả như Hoàng Vô Thần có bao giờ bị như vậy. Hơn nữa điều khiến cho Hoàng Vô Thần mất đi lý trí đó là nét mặt của Lạc Bắc. Khi Lạc Bắc thu tay lại, hắn cúi xuống nhìn tay mình một cách thản nhiên giống như đập một con mũi vậy. Oanh! Trong tiếng gầm kinh người, từ mi tâm của hoàng vô thần tách ra một vần mặt trời chói chang trong đó có một cái phân thân giống hệt như yên nhảy ra rồi trong nháy mắt toàn thân bốc cháy hóa thành một cái cột đá có khắc hình Phật, trên bề mặt tới 13.000 cái quan phù huyền ảo. Mỗi một cái quan phù lập tức trấn áp ở một cái khiếu huyệt của lạc bắc dường như muốn ép hết toàn bộ chúng. Cùng lúc đó, pháp lực dao động trên người hoàng vô thần cũng tản ra khủng bố. Hoàng thiên thần tháp và một cái vòng tròn màu vàng xuất hiện trong hư không lập tức lao về phía lạc bắc. Hoàng vô thần với tu vi thiên kiếp thứ năm có tất cả năm cái hóa thân. Mỗi lần mất một cái hóa thân cũng đồng thời có thể sử dụng một cái pháp thuật kinh người. Vào lúc này cái cột đá khắc hình Phật và vòng tròn màu vàng kia xuất hiện khiến cho cả không trung trung chuyển, chẳng khác nào có một vị thần vương xuất hiện đang ca hát. Thời gian quanh người lạc bắc như dừng lại. Răng rắc. Tuy nhiên gần như khi cái vòng tròn đó vừa mới xuất hiện từng đạo kiếm quan khủng bổ cung từ trong các khiếu huyệt của lạc Bắc bay ra khiến cho mỗi cái phong ấn ở đó bị đánh nát. Hoàng vô thần. Ngươi muốn trở thành vị thần trong trời đất nhưng chỉ tiếc thế giới này cơ bản không có thần. Ta không phải mà ngươi lại càng không. Pháp thuật của ngươi mặc dù huyền ảo nhưng ngươi cũng chỉ có tu vi thiên kiếp thứ năm nên tốc độ thi triển pháp thuật vẫn chậm một chút. Tiếng ca hát của vị thần vương trong không trung bị những âm thanh của Lạc Bắc phá nát. Vô số đóa hoa ba la từ quanh người Lạc Bắc phóng ra lao về phía Hoàng Thiên Thần Tháp và cái vòng tròn màu vàng khiến cho chúng phải dừng lại. bớt. Lạc Bắc lại tiếp tục sải bước tới trước mặt Hoàng Vô Thần và dán cho y một cái tác. a. Hoàng Thiên Thần Tháp. Thu. Hoàng Vô Thần hét lên điên cuồng. Hoàng Vô Thần tự nhận cả đất trời nằm trong tay. bản thân chính là thần nhưng bây giờ lại bị lạc bắt dán cho hai cái tác đánh bay bản thân như vậy thì làm sao mà y chịu nổi vạn ma phệ tâm theo tiếng hét chói tai của y diệt phật ma nhận đang trôi nổi trong không trung lập tức hóa thành hàng vạn tia sáng rồi biến thành một dải ấn ý chui thẳng vào trong thức hải của lạc bắt mỗi một tia sáng đó chính là một con thiên ma tâm của ta tự do ta không sợ thần phận nói gì đám thiên ma này Hàng vạn con thiên ma chui vào trong cơ thể lạc bắc lập tức bị một thứ hơi thở nghịch thiên khiến cho dập nát rồi chui vào trong cơ thể ma tôn trên đỉnh đầu lạc bắc. Quỳnh Một dải sáng màu đen từ hai tay ma tôn bay ra khóa lấy hoàng thiên thần tháp như muốn cướp lấy nó. Thần tháp trấn thân Hoàng thiên thần tháp tản ra ánh sáng màu cổ đồng đột nhiên chấn động rồi duỗi dài xoay quanh người hoàng vô thần. Ngay lập tức trên người y xuất hiện một bộ chiến giáp tràn ngập hơi thở từ thời viễn cổ. Lạc Bắc Ta đã luyện hóa xong hoàng thiên thần tháp. Trận pháp trong cái thần tháp này có thể chịu được người tu đạo đạt tới thiên kiếp thứ bảy tấn công mà không sao. Cùng với âm thanh đó, hoàng vô thần mặc hoàng thiên thần tháp liền bay thẳng lên trời cao lao vào trong tầng cửu then kim phong. Có hoàng thiên thần tháp trấn thân, nguyên khí tinh cầu ở ngoài chính tầng thời không có ảnh hưởng với ta. Mà trong tinh không, ta cũng chẳng mất chân nguyên. Lạc Bắc Ngươi dám ở đó giao thủ với ta thì đừng mong chiến thắng. Một lát sau, Hoàng Vô Thần đã thoát ra khỏi tầng kim phong mà xông vào trong tinh không. Đủ mọi loại nguyên khí tinh cầu với hơi thở khủng bố mà người tu đạo không thể hấp thu dưới sự thi triển pháp thuật của Hoàng Vô Thần lập tức từ bốn phương tám hướng ập tới. Mà tất cả nguyên khí ập về phía Hoàng Vô Thần liền bị Hoàng Thiên Thần tháp cản lại khiến cho chúng nổ tung thành một quần sáng hủy diệt. Không mất chân nguyên. lạc bắc bám sát theo sau thản nhiên nhìn hoàng vô thần mười ba nghìn nguyên anh từ trong các khiếu huyệt của hắn lập tức bay ra theo mười ba nghìn kiếm nguyên ở bên ngoài tạo thành một cái vòng tròn kiếm quang khổng lồ toàn bộ nguyên khí tinh cầu lập tức bị nó chặn lại một dải sáng thoáng hiện ra từ mắt lạc bắc rồi nhanh chóng biến mất theo từng dải sáng xuất hiện một đạo kiếm quang cũng hiện ra trước người lạc bắc rồi xé rách hư không chém thẳng lên hoàng thiên thần tháp quanh người hoàng vô thần Rầm rầm rầm oanh. Chỉ trong một hơi thở, ánh sáng trong mắt của lạc bắc đã lóe lên tới cả vạn lần. Chỉ trong thời gian một cái hơi thở đó từng đạo kiếm quang trong suốt cũng dán lên trên hoàng thiên thần tháp bằng đó lần. Tách tách! Hoàng vô thần ở bên trong hoàng thiên thần tháp bị dao động cực mạnh. Đột nhiên từng đốm sáng màu trắng từ miệng của y rơi xuống. Những đốm sáng đó chính là những cái răng của hoàng vô thần. Toàn bộ răng của Hoàng Vô Thần dưới sự chém giết điên cuồng của Lạc Bắc đã bị rụng hết. Từng cái răng rơi xuống lập tức hóa thành những con dao lông nhỏ màu trắng đầy linh khí. Người tu đạo tới tu vi như Hoàng Vô Thần thì mỗi một phần thân thể đều có linh tính. Mỗi một cái răng rơi xuống cũng hóa thành những con dao lông nhỏ. Tuy nhiên chúng còn chưa kịp bay lượn đã bị nguyên khí tinh cầu và kiếm khí làm cho dập nát. Bị rụng hết răng. Từ xa nhìn lại Hoàng Vô Thần chẳng khác nào một lão già 70 tuổi. Lạc Bắc Hoàng Vô Thần nói tới đó thì dừng lại. Bởi vì y chợt phát hiện ra âm thanh của mình vô cùng quái dị. Chương 713 Nếu Thật Sự Có Thần Lạc Bắc tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh và vạn kiếm toái hư quyết, lại tinh thông vạn pháp. Vượt qua tinh không nên sự hiểu biết đối với nguyên khí tinh cầu cùng với thần thông pháp thuật đã lợi hại hơn người tu đạo vượt qua thiên kiếp thứ sáu không biết bao nhiêu lần. Mà vào lúc này, hoàng vô thần mới cảm thấy sợ hãi. Lạc Bắc ngươi luyện hóa thông thiên diệu thụ Chẳng trách mà chân nguyên của ngươi có thể chịu đựng được sự tiêu hoa như thế. Tuy nhiên trong mắt của Hoàng Vô Thần cũng lập tức có vô số tia sáng lóe lên rõ ràng vào lúc này y cũng đang nhanh chóng tính toán xem làm thế nào để đánh chết lạc bắc Một mình ta diệt cả giới tu đạo. Cho dù U Minh Huyết ma vô địch thiên hạ cách đây bốn trăm năm cũng bị ta đùa trong lòng bàn tay, chẳng khác nào một con chó. Ta sắp sửa tạo ra một thời đại thịnh vượng nhất từ trước tới nay. Làm sao mà ngươi ngăn cản được? Đối với công pháp của mình, Răng bị rụng nhất thời không mọc lại được Nhưng thần niệm của y cũng nhanh chóng bay ra Mặc dù miệng không có âm thanh nhưng tiếng nói của y vẫn vọng khắp không trung Hai luồng ánh sáng màu vàng từ trong các khiếu huyệt trên người y tràn ra ngoài Đồng thời hai cái hóa thân giống như như đút cũng từ từ xuất hiện trong hai luồng sáng Người như ngươi có khác gì chó Người có biết trời đất này cũng coi ngươi là chó không Đời người ngắn khổ luôn phải đấu với trời đất Với tu vi của ngươi mà cũng tự cho mình là thần vẫn không cảm thấy buồn cười. Với tu vi của ngươi bây giờ cho dù ở trước mặt ta cũng có khác gì một con chó yếu ớt. Tuy nhiên trên đỉnh đầu Lạc Bắc chợt xuất hiện một pho tượng kiếm tôn. Trước khi Lạc Bắc tới thiên lang hư không, do kiếm tôn hấp thu nhiều kim phong hỏa tiếng nên có màu vàng nhạt nhưng lúc này nó lại vô cùng rực rỡ với những tia sáng lóe lên. Rõ ràng là khi xuyên qua tinh không, pho kiếm tôn phá thiên liệt đã hấp thu nguyên khí trời đất rất nhiều. Suệt. Trong nháy mắt kiếm tôn phá thiên liệt hóa thành một đạo kiếm quan chém thẳng lên người hoàng vô thần. Lần này, nó kiếm cho hoàng vô thần được hoàng thiên thần tháp bảo vệ bị đánh bay không biết bao xa, hút vỡ chẳng biết bao nhiêu tinh cầu. Hai cái hóa thân xuất hiện từ hai luồng sáng cũng bị lạc bắt đánh cho bật ngược trở lại trong khiếu huyệt của hoàng vô thần. Từ lỗ mũi và miệng của hoàng vô thần đều chảy máu tươi. Lạc bắt đánh cho hoàng vô thần không có một cơ hội trả đòn. Ngay cả pháp thuật lợi hại mà y cũng không có cơ hội sử dụng. Hơn nữa hai câu nói của Lạc Bắc so với hai cái tác lúc trước đối với Hoàng Vô Thần còn khó chịu hơn. Sắc mặt của Hoàng Vô Thần tràn ngập sự oán độc. Cái sắc mặt đó chẳng khác nào một vị thần bị biến thành một kẻ tầm thường rồi bị đánh còn hơn cả con chó. Tu vi tổn thương so với nó vẫn chưa thấm vào đâu. Quan trọng hơn nữa đó là tâm thần bị thương nặng. Nhưng Hoàng Vô Thần cũng không giao chiến với Lạc Bắc. Từ hoàng thiên thần tháp chật bắn ra vô số quần sáng màu đồng rồi chợt biến mất. Bỏ chạy. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu cưỡi. Hoàng vô thần cũng là một nhân vật kiêu hùng. Nếu là người tu đạo khác bị đánh ngã, ngồi trên vị trí cao bị người ta tác vào mặt rồi lại bị mắng không bằng con chó thì chắc chắn không bệnh cũng thần kinh. Nhưng lúc này hoàng vô thần lại lựa chọn bỏ chạy muốn sau này vượt qua thiên kiếp thứ sáu mới quay lại giết lạc bắc. Chỉ một tia sáng lóe lên, Hoàng Thiên Thần Tháp đã ở cách đó cả ngàn dặm. Tuy nhiên nhưng ngay vào lúc Hoàng Thiên Thần Tháp xuất hiện, bên cạnh Hoàng Vô Thần được Hoàng Thiên Thần Tháp bao bọc cũng xuất hiện một cái lỗ và gần như đồng thời Lạc Bắc cũng chui ra từ đó. Oanh Đồng tử của Hoàng Vô Thần co lại nhưng tốc độ thi triển pháp thuật của Lạc Bắc hoàn toàn áp đảo y, trong lúc y còn chưa kịp phóng ra một cái pháp thuật nào thì 13.000 đạo kiếm nguyên khủng bố đó dán thẳng lên trên Hoàng Thiên Thần Tháp. ba 13.000 đạo bản mệnh kiếm nguyên từ bốn phương tám hướng tấn công thẳng vào hoàng thiên thần tháp khiến cho nó bị cố định trong không trung. Nhưng trong nháy mắt, từ trong cơ thể của hoàng vô thần vang lên những tiếng vỡ vụn theo những chân động trên hoàng thiên thần tháp. Rồi một chút mảnh xương cũng bị đánh bay ra khỏi người y, Vu. Một sợi dây hai màu đen trắng đột nhiên xuất hiện trói chặt lấy thân thể của lạc bắc. Âm dương sinh tử tác. Sợi dây với uy năng kỳ dị nhìn giống hệt như sợi âm dương sinh tử tác mà năm đó huống vô tâm luyện chế nhưng lúc này nó lại xuyên qua hư không cùng với uy lực mạnh hơn trước gấp 10 lần. Khi sợi dây đó trói chặt lạc bắc, hoàng vô thần không hề dừng lại mà tiếp tục điều khiển hoàng thiên thần tháp bỏ chạy. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi hoàng thiên thần tháp biến mất, sợi dây đó đã bị một ngọn lửa màu lam nuốt chửng. Lạc bắc lại xé rách hư không khi xuất hiện đã ở phía trên hoàng vô thần. vô ích. Với tu vi của ngươi cho dù có sử dụng hoàng thiên thần tháp thì nhiều lắm cũng chỉ tới được tử kim hư không hoặc thiên lang hư không, đừng hồng thoát khỏi tay ta. Lạc bắt nhìn hoàng vô thần thật thản nhiên. Nhưng một sự căm hận trong lòng hắn lại càng thêm dữ đội Bởi vì vào lúc này hắn chợt cảm nhận được người này cơ bản không hề thay đổi suy nghĩ. Chỉ muốn biến trời đất và tất cả mọi người phải ở dưới chân. Rung rẩy trong lòng bàn tay của y, thế gian này không có một vị thần thật sự cũng chẳng có một người thống trị dưới thời thịnh thế trước nay chưa từng có. Bởi vì vẫn có một vài người không muốn sống theo suy nghĩ của người khác. Một cái cảm giác bi ai tràn ngập trong lòng lạc bắc. Lạc bắc chưa bao giờ tự nhận mình là thần giống như hoàng vô thần nên có cảm giác yêu ghét mãnh liệt, có vui, giận, yêu ghét. Khi hắn nói ra câu đó, bản thân chợt cảm thấy dường như đã từng nghe ai đó cũng nói như vậy. Lại một cái bạc tài khác dán lên mặt hoàng vô thần. Lạc Bắc hiểu rõ trong hoàn cảnh hoàng thiên thần tháp bao phủ thì một cái tác của mình không làm cho hoàng vô thần bị thương. Hơn nữa đối với nhân vật cấp bậc như hoàng vô thần tốt nhất là giết chết. Hơn nữa trong lòng Lạc Bắc, hắn cũng không thích làm nhục đối thủ. Không biết vì lý do gì nhưng hắn lại muốn tác cho hoàng vô thần một cái. Dường như cái tác đó là để chứng minh cho câu nói không có ai là một con chó. Mà bây giờ cái tác dán vào mặt hoàng vô thần khiến cho Lạc Bắc cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì hắn cảm thấy cái người mà bản thân nhớ tới đó nếu cũng tác được một cái như vậy cũng sẽ rất vui vẻ. Mà cùng với cái tác đó trên người Lạc Bắc tản ra vô số kiếm quan cũng chém thẳng lên trên hoàng thiên thần tháp. Chương 714, Tà Hóa Thành Phật Hoàng Thiên thần tháp bị đánh cho đứng nguyên trong hư không, trong nháy mắt trung chuyển không biết bao nhiêu lần. A. Mỗi một tấc da thịt trên người Hoàng Vô Thần đều chấn động đến mức xuất hiện những dải sáng tinh mịn, đồng thời ánh mắt không giấu được sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, một chút tuyệt vọng đó lập tức biến thành một sự điên cuồng. Ngũ Thiên Định Đại Hoa Luân. Trong cơ thể của Hoàng Vô Thần đột nhiên bắn ra 24 tia sáng màu vàng. 24 tia sáng màu vàng đó chính là những cái xương sườn đầy linh khí của Hoàng Vô Thần. Trong nháy mắt 24 cái xương sườn hóa thành một cái vòng tròn màu vàng. ầm, Chúng nhanh chóng ngăn cản trước mặt lạc bắc. Quy năng của cái vòng tròn màu vàng đó so với những cái vòng tròn được Hoàng Vô Thần phóng ra trước đó còn khủng bố hơn nhiều. Ánh sáng màu vàng rực rỡ của nó thậm chí còn che khuất ánh sáng từ các tinh cầu. Vào lúc này, Hoàng vô thần bất chấp thân thể bị tổn thương mà sử dụng cái pháp thuật này. Phù. Lạc bắt vung tay lên, cái vòng tròn màu vàng do 24 cái xương sườn của hoàng vô thần hóa thành bị đánh tan nát hóa thành tro bụi. Oanh. Bây giờ hoàng vô thần chỉ còn lại một sự điên cuồng. Lạc bắt. Ngươi không muốn cho ta nắm trời đất này đúng không? Được vậy ta sẽ hủy diệt nó. Trong tiếng gầm gừ điên cuồng của hoàng vô thần, Bốn cái hóa thân còn lại của y nhân lúc lạc bắt đánh nát cái vòng tròn màu vàng kia cũng chui ra khỏi các khiếu huyệt. Bốn cái hóa thân giống y như đút tràn ra rồi lập tức toàn thân chúng tản ra ngọn lửa tràn ngập đất trời. Trong nháy mắt ngọn lửa biến thành một quả tinh cầu màu vàng. Trong nháy mắt bốn quả tinh cầu màu vàng rơi xuống trời đất giống như bốn cái chù y khổng lồ. Rắc rắc. Hoàng thiên thần tháp ở xung quanh người hoàng vô thần trở lại hình dạng ngọn tháp chín tầng rồi xoay tròn không biết bao nhiêu lần. Trong tốc độ xoay khủng bố của nó, những trận gió sinh ra lập tức nuốt chửng nguyên khí từ các tinh cầu tạo thành một cái lỗ đen rất to. Không ngờ bản thể của hoàng thiên thần tháp cũng bắt đầu tan rã hóa thành từng miếng phù như mảnh giáp. Bên trong mỗi một lá phù có vô số tia sáng lóe lên với vô số đại trận. Rầm một đạo kiếm quang của Lạc Bắc tấn công trúng Hoàng Thiên thần tháp, tuy nhiên nó lập tức bị đánh văng tung tóe ra xung quanh. A a a a. Chân nguyên và khí huyết trong cơ thể của Hoàng Vô thần được đốt cháy khiến cho da thịt nhanh chóng rạn nứt. Cảnh tượng đó cho thấy với tu vi của y cũng không thể chịu nổi pháp lực dao động của cái pháp thuật này. Tuy nhiên từ trong tay hắn lại bay ra 10 hạt sen màu vàng. Vừa nuốt hết cả 10 hạt sen từ trong cơ thể của hoàng vô thần thấp thoáng xuất hiện 10 quần sáng bổ sung khí huyết và chân nguyên cuồn cuộn cho y, xuệt. Vòng tròn kiếm quanh người lạc bắc xoay tròn rồi lập tức dừng lại trong hư không. Nhưng đúng vào lúc này cả bốn quả tinh cầu cùng nổ tung khiến cho hư không vô tận bị một thứ uy lực khủng bố xé rách tạo ra rất nhiều vết nứt khổng lồ. Trời tan đất vỡ. Khắp đất trời đột nhiên trung chuyển. Trong nháy mắt trên mặt đất vô số những cái kiến trúc. Núi cao bị sập xuống kéo theo là những vết nứt khổng lồ. Lạc Bắc Lực lượng của ngươi vượt qua người tu đạo thiên kiếp thứ sáu thì sao? Bốn cái hóa thân của ta tương đương với bốn người tu đạo tu đạo vượt qua thiên kiếp thứ năm. Hơn nữa với uy năng của hoàng thiên thần tháp cùng toàn bộ chân nguyên và tu vi của ta như vậy tạo ra pháp thuật này cho dù người tu đạo vượt qua thiên kiếp thứ bảy cũng không sử dụng được. Ngươi với ta là kẻ địch. Chẳng phải ngươi muốn có được những người bên cạnh mình đó sao? Tốt! Bây giờ trong vòng đảo thứ 9 của Công Luân còn nhốt rất nhiều người trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu. Ta muốn xem ngươi có bất chấp tu vi và chân nguyên để cứu chúng không? Diệt cho ta! Hủy thiên diệt địa! Quả thực hoàng vô thần điên thật sự! Thấy bản thân không thể thắng được lạc bắc, không ngờ y bất chấp tất cả hủy diệt đất trời! Rầm rầm rầm! Từ trong hư không tản ra vô số những vết nứt khổng lồ cùng với nguyên khí tinh cầu, thiên thạch, thậm chí là những quả tinh cầu nhỏ rơi xuống. Rất nhiều tinh cầu còn có đám yêu thú cực mạnh. A A A Trên mặt đất, sinh linh rơi vào cảnh lầm than. Vô số sinh linh nạp rạp xuống đất hứng chịu cảnh động đất, những vết nứt, dung nham phun trào. Giữa không trung, vô số những tảng thiên thạch, sao băng lao xuống. Ngoài trừ thiên thạch Sau băng ra còn có đám yêu thú như được trời giáng xuống cùng với những vết nứt không gian. Trong nháy mắt Lạc Bắc Hạ xuống, hắn lơ lửng bên trong vòng đảo thứ 9 của cung luân. Một thứ sát ý kinh người và hơi thở từ bi hoàn toàn khác biệt chợt xuất hiện trên người Lạc Bắc rồi tản ra xung quanh. 13000 đạo kiếm nguyên cùng với ma tôn màu đen thoát khỏi thân thể của hắn. Mỗi một đạo kiếm nguyên ở giữa đất trời tản ra thành một quần sáng hủy diệt. Đám thiên thạch lao xuống trước cùng với vô số sao băng, yêu thú bị sát ý kinh thiên, mà tôn và 13.000 đạo kiếm nguyên đánh cho nát thành tro bụi. Từ vị trí của lạc bắc vô số quần sáng màu trắng bay ra ngoài khiến cho cả đất trời xuất hiện một quần sáng khổng lồ. Lúc này ký ức của lạc bắc vẫn không hề có một chút liên hệ với cái thế giới này. Tuy nhiên trong tâm của hắn lại bảo hắn không được để cho hoàng vô thần phá hủy nó. Ha ha ha ha! Trong hư không... Hoàng vô thần đứng giữa những mảnh vỡ của hoàng thiên thần tháp phát ra tiếng cười điên cuồng. Lạc Bắc Người như ngươi luôn có nhược điểm trí mạng. Ngươi muốn cứu vớt trời đất ở đây, với tu vi và chân nguyên của ngươi không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Ngươi thực sự nghĩ mình là chủ cứu thế hay sao? Vạn vật trong đất trời này chẳng qua là thứ đồ chơi trong tay cường giả. Ngay cả mấy thứ đó mà ngươi không bỏ được thì ngươi chắc chắn thua ta. Vào lúc này trên người hoàng vô thần xuất hiện đầy những vết nứt kèm theo máu tươi chảy ra khiến cho y trở nên dữ tợn và khủng bố. Nhưng trong tiếng cười điên cuồng vô số những vòng sáng màu vàng liên tục từ tay y bay ra ngoài giống như những quả tinh cầu dán xuống quần sáng màu trắng. Rắc rắc. Lạc bắc kiên cường đứng giữa đất trời. Chân nguyên vô cùng vô tận từ cơ thể hắn tuôn ra. Ngay cả thông thiên diệu thụ cũng không thể chịu nổi chân nguyên mất đi như vậy khiến cho nó xuất hiện những vết trạng. vòng trời màu trắng do hắn tạo ra dưới vô số những vết nứt không gian Nguyên khí và hoàng vô thần tấn công lập tức vỡ ra làm bảy mảnh Mà mặt đất dưới chân của hắn cũng bị tách ra làm bảy vùng Tại sắc lạc tông, đại phạm thiên mạng Đà la Bích cũng không chịu nổi uy năng hủy thiên diệt địa mà vỡ vùng Ta hóa thành Phật Gần như toàn bộ lạc ma nhìn thấy cảnh tượng trời đất sập xuống như vậy đều kinh hãi Tuy nhiên lão lạc ma lại thốt lên tiếng than nhẹ Hai tay chấp lại rồi trong nháy mắt toàn thân hóa thành vô số những điểm sáng tràn ngập đất trời. Toàn thân lão hóa thành vô số điểm sáng hòa vào trong quần sáng màu trắng khiến cho nó đang bị vỡ thành bảy đột nhiên cố định ngưng kết lại tạo thành một màn sáng bao phủ bảy vùng đất của đại lục thần châu. Vô số nguyên khí tinh cầu cùng với thiên thạch, yêu thú bay xuống bên ngoài vận sáng màu trắng. Cảnh tượng thay đổi tạo ra vô số những cánh đồng, núi cao hoàng vui. Tuy nhiên vần sáng màu trắng vẫn đứng nguyên bảo vệ chặt bảy vùng đất của đại lục thần châu. Hoàng vô thần. Cảm nhận được vô số điểm sáng cũng có hơi thở từ bi, lạc bắc đang đứng yên giữa trời chợt ngẩng đầu lên. Chương 715, Tam sinh thạch. Bồ đề ngàn năm. Phật là gì? Mang lòng từ bi, bảo vệ chúng sinh chính là Phật. Đại thường sư của sắc lạc tông tan thành mây khói nhưng pháp lực vô thượng của lão cũng giúp cho quần sáng của lạc Bắc bảo vệ vùng đất thần châu. Vào lúc này, hóa thân của hoàng vô thần bị đánh chết hết, 24 cái xương sườn cũng bị lạc bắt đánh nát khiến cho y gần như một ngọn đèn dầu sắp cạn. Nhưng hoàng vô thần không hề trốn bởi vì y biết bây giờ mình có trốn cũng không thoát. Trong đôi mắt của y vẫn có vô số những tia sáng lóe lên tiếp tục tính toán xem có cơ hội chuyện bại thành thắng hay không. Oanh. Chính vòng đảo của côn Luân đột nhiên nổ tung rồi lao ra vô số những tia sáng màu vàng, xuyên qua vòng trời màu trắng mà lao ra khỏi bảy vùng đất của thần châu. Trời đất thay đổi, vô số yêu thú rơi xuống cánh đồng vô tận ở bên ngoài. Trong mỗi một tia sáng màu vàng kia đều có một bóng người. Lạc Bắc. Hoàng vô thần đứng yên trong hư không nhìn Lạc Bắc, những người này đều là người của giới Niết Bàn, núi Chiêu Diêu, Trạm Châu Trạch Địa, Thục Sơn, Nga mi. Hiện tại bên ngoài bảy vùng đất này đã trở về thời hồng hoang, vô số yêu thú hoành hành. Chỉ có ta mới biết được những người này bị ta đưa tới đâu. Lạc Bắc Ngươi mà giết ta, tất cả những người đó sẽ được chôn cùng với ta. Ngươi cũng muốn đổi mạng của những người đó lấy mạng của mình. Lạc Bắc liếc mắt nhìn Hoàng Vô Thần một cái rồi ngừng lại. Thấy Lạc Bắc cũng do dự như vậy, Hoàng Vô Thần nở nụ cười dữ tận. Bởi vì y biết Lạc Bắc không bao giờ coi thường tính mạng của những người đó. Nhưng nụ cười dữ tợn của y còn chưa dứt đã thay bằng sự sững sờ. Bởi vì trong nháy mắt khi Lạc Bắc dừng lại, 13.000 đạo kiếm quang tinh tế đã xuyên qua vô số cổ phù do Hoàng Thiên Thần tháp tản ra mà chui vào khiến cho Hoàng Vô Thần như có vạn tia sáng bám lấy. Vạn kiếm xuyên thân Trên người Hoàng Vô Thần xuất hiện 13.000 cái lỗ thủng. Mỗi một cái khiếu huyệt trên người y đều bị lạc bắt đâm thủng. Nụ cười vẫn còn động trên khuôn mặt của Hoàng Vô Thần. Một dòng chân nguyên từ trong các khiếu huyệt của y chảy ra ngoài. À! Lạc bắt! Ngươi bất chấp sự sống chết của chúng. Hoàng Vô Thần hét lên điên cuồng. Từ trong 13.000 khiếu huyệt của y xuất hiện một cái bóng màu vàng dường như định trấn áp toàn bộ chân nguyên đang chảy ra. Nhưng cái bóng màu vàng đó vừa mới xuất hiện lập tức vỡ vụn. không thể trấn áp nổi. Từ trước tới giờ ta không có thói quen bàn điều kiện với người khác. Lạc Bắc lạnh lùng nhìn hoàng vô thần đang như một con nhím phun ra đầy những tia sáng màu vàng. Những lời đó được hắn nói ra một cách tự nhiên. Trong tim của Lạc Bắc dường như xuất hiện một bóng người mặc trang phục màu trắng, cái bóng đó khiến coi Y cảm thấy vô cùng thân quen đồng thời lại càng thêm căm hận hoàng vô thần. Giới Niết Bàn, núi Chiêu Diêu, trạm châu trạch địa, Những cái tên đó khiến cho y cảm thấy vô cùng quen thuộc và có cả những người liên quan tới mình. Vừa rồi khi trời đất vỡ nát biến thành bảy khu vực kia, vô số sinh linh chết đi ngươi có để ý tới họ không? Ngươi có quyền gì mà quyết định sự sống chết của họ? Một tia sáng từ trong tay lạc bắt bay ra rồi trong nháy mắt hóa thành một cái ấn màu vàng rồi từ trên không trung ép xuống đầu hoàng vô thần. Rầm rầm rầm. Tầng tầng lớp lớp không gian bị nghiền nát kèm theo uy áp khủng bố ập tới khiến cho Hoàng Vô Thần không thể nhúc nhích. Lạc Bắc Ngươi có giết ta cũng vô ích. Tất cả trí nhớ của ngươi, những người quan trọng với ngươi, sư huynh lạng hàng của ngươi, sư muội thái thúc của ngươi, đạo lưỡng nạp lan nhược tuyết đều không bao giờ tìm lại. Hoàng Vô Thần như nhìn thấy tận thế giáng xuống liền nở nụ cười điên cuồng. Lạc Bắc không nói gì chỉ bước một bước liền tới trước mặt Hoàng Vô Thần. Đột nhiên Tiếng cười của Hoàng Vô Thần tắt hẳn. Y đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Một chuyện khiến cho bản thân Y rùng mình. a, Sắc mặt của Hoàng Vô Thần trở nên dữ tận đồng thời toàn thân tản ra hơi thở hủy diệt. da thịt của Y xuất hiện vô số vết nứt và từ bên trong tản ra một thứ ánh sáng ma quái. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Thần như nghĩ tới một chuyện vô cùng đáng sợ mà cố gắng để cho thân thể và nguyên thần nổ tung. Nhưng ánh mắt của y lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Bởi vì khi toàn bộ chân nguyên và khí huyết của y tản ra đồng thời trong thân thể chấn động nhưng lại không thể phun ra ngoài do 13.000 khiếu huyệt đã bị phong ấn. Hoàng vô thần giống như một quả bóng cao su được bơm căng mà không thể tự mình nổ tung. Phục Tay phải của lạc Bắc nhẹ nhàng đi thẳng vào trong những cái phù màu cổ đồng đang rơi xuống do mất sự khống chế mà chọc lấy hoàng vô thần. Oanh một làn chân nguyên vọng niềm thiên trường sanh kinh khủng bố từ trên đầu chui vào trong thân thể của hoàng vô thần khiến cho tất cả kinh mạch của y tan thành tro bụi. tuy nhiên thân thể của hoàng vô thần có đầy linh tính nên sức sống vẫn chưa chết. y biết thành một cái xác còn ý thức nhưng không thể thực hiện một động tác hay thốt lên tiếng. lạc bắt sách hoàng vô thần như sách một cái xác đứng trong không trung. trong tích tắc. ánh mắt của hắn có vô số tia sáng lóe lên giường như đang suy nghĩ xem mình có pháp thuật nào moi được trí nhớ từ đầu của hoàng vô thần hay không nhưng tia sáng trong mắt hắn nhanh chóng biến mất bởi vì ngoại trừ hoàng vô thần ra thế gian này không còn một ai biết được bí thuật như vậy cho dù trong la phù của lạc bắc có cả vạn pháp sau đó lại có được một chút dấu vết công pháp của huyền vô thượng nhưng cũng không có bí thuật nghịch thiên như vậy tuy nhiên nét mặt của lạc bắc không hề có chút thất vọng Hắn cứ đứng trong không trung như vậy mà suy nghĩ. Lạc bắc nghĩ xem trong vô thức tại sao mình lại phải bắt được hoàng vô thần mà không nương theo sự căm hận để giết chết y. Một tia sáng màu bạc từ người hắn bay ra rồi hóa thành tạo hóa vạn thọ đỉnh. Sau đó toàn bộ trận pháp bên trong tạo hóa vạn thọ đỉnh nghịch chuyển rồi lạc bắc và hoàng vô thần biến mất. Tạo hóa vạn thọ đỉnh đứng giữa hư không. Thời gian lúc này như dừng lại. Đột nhiên. Âm. Uhm. Nắp của tạo hóa vạn thọ đỉnh mở ra, Lạc Bắc lại đưa hoàng vô thần xuất hiện giữa hư không. Trong tay Lạc Bắc xuất hiện hai viên tinh thạch. Một viên tinh thạch nhìn như giọt nước mắt to bằng trái lông nhãn tản ra ánh sáng màu xanh. Còn một viên thì to bằng hạt dưa có màu vàng sẫm. Tam sinh thạch và hạt bồ đầy ngàn năm. Chương 716, Bổ Thiên Đồ nhìn tam sinh thạch và hạt bồ đề ngàn năm lạc bắc hơi cử động hai tay một làn khí đen dậm đặc ngưng tụ thành một hình người nhỏ bé ở trước mặt hắn lạc bắc giơ tay chỉ một cái hình người nhỏ bé đó xoay một vòng rồi hóa thành một tia sáng màu đen chui vào thất khiếu của hoàng vô thần những tia sáng đen vừa mới chui vào trên da thịt của hoàng vô thần lập tức xuất hiện những lá bùa nhỏ như hạt đậu tuy nhiên thân thể của y chợt trung mạnh rồi những lá bùa màu vàng đó bị đánh tan nát Sắc mặt của lạc bắc vẫn hết sức bình thản. Một tia khí đen từ tay hắn bay ra thấm vào trong thân thể của hoàng vô thần khiến cho y như hơi phồng lên. Khi những lá bùa màu vàng kia từ từ ta biến. Một làn hơi lạnh bắt đầu từ người hoàng vô thần tản ra xung quanh. Như ngựa quen đường cũ, tam sinh thạch tản ra ánh sáng màu xanh biếc từ trong tay lạc bắc bay ra rồi lơ lửng trên đỉnh đầu hoàng vô thần. Sau đó theo ba tia sáng màu đen từ tay lạc bắc chui vào. Tam sinh thạch như biến thành một cái lóc xoáy và số khí đen vừa rồi được hắn đưa vào trong cơ thể của y cũng chui ra khỏi đỉnh đầu mà vào trong tam sinh thạch. Từ trong tam sinh thạch chật hiện lên một số hình ảnh, cơ bản đều là hình ảnh của hoàng vô thần. Tất cả những cái đó chính là trí nhớ của y. Lúc này pháp quyết mà Lạc Bắc sử dụng chính là pháp thuật luyện chế thi thần tướng linh. Lúc trước Lạc Bắc sử dụng thứ pháp thuật biến khuất đạo tử thành thi thần tướng linh của mình. Mà theo cái pháp thuật này thì tam sinh thạch được sử dụng để hút toàn bộ trí nhớ, tâm niệm của một người vào đó rồi thi triển pháp thuật loại bỏ. Có như thế mới luyện chế đối phương thành thi thần tướng linh như là một cái pháp bảo của mình. Tuy nhiên bây giờ nhìn vô số những hình ảnh di chuyển bên trong tam sinh thạch, lạc bắt lại không hề thi triển pháp thuật để xóa bỏ chúng. Hắn vung tay lên khiến cho tam sinh thạch hóa thành một tia sáng chui vào trong thức hải của mình. Oanh Toàn bộ ký ức Tâm niệm của hoàng vô thần chẳng khác nào một cơn sóng thần ập vào trong đầu Lạc Bắc. Giết! Giết! Giết! Lạc Bắc! Vốn ta định sáng tạo một thời đại thịnh vượng nhất từ xưa tới nay nhưng lại bị ngươi phá hủy. Ta phải băm thay ngươi ra làm vạn mảnh. Trong nháy mắt, trong đầu của Lạc Bắc xuất hiện vô số hoàng vô thần đang điên cuồng gào thét như liệu mạng nuốt chửng hắn. Đây hoàn toàn là việc giao thủ về mặt tinh thần. Lạc Bắc làm vậy có thể nói là rất nguy hiểm, bởi vì việc giao chiến thế này chỉ dựa vào ý chí và tâm niệm của hai bên không liên quan tới tu vi. Nếu như tâm trí Lạc Bắc không đủ vững vàng, ý thức bị Hoàng Vô Thần nuốt sạch mà bản thân không cướp được ý thức của y để cho y chiếm lấy thân thể. Tâm niệm của Hoàng Vô Thần vô cùng hùng mạnh. Hơn nữa vào lúc này, bị Lạc Bắc đánh bại khiến cho oán niệm của y đạt tới một mức không thể tưởng tượng. Mỗi một cái tâm niệm của y đều mạnh hơn thiên ma vô số lần. Hoàng vô thần. Tới lúc này mà ngươi vẫn còn vùng vẫy. Nhưng lạc bắt lại hết sức bình thản. Mỗi một cái tâm niệm của hắn như biến thành một đạo kiếm nguyên đánh nát tâm niệm của hoàng vô thần. Mặc dù ngươi giết được ta luyện thành thi thần tướng linh thì làm được gì? Bây giờ toàn bộ linh mạch trong đất trời đất bị hủy hoại. Vô số yêu thú từ nơi khác rơi xuống. Cái vòng trời này của ngươi cũng chẳng giữ được lâu nữa. Trừ khi ngươi phong ấn tất cả mọi người nếu không thì họ cũng bị giết. Hoàng Vô Thần cảm nhận được thời điểm tận thế đã tới nên chút ý niệm còn lại thốt ra những âm thanh độc địa trong đầu Lạc Bắc. Theo âm thanh của y vang lên, toàn bộ tâm niệm bị Lạc Bắc xóa bỏ. Tất cả trí nhớ của y tràn vào trong ốc của Lạc Bắc. Tam sinh thạch lại từ trong mi tâm của Lạc Bắc bay ra chui vào trong cái xác của Hoàng Vô Thần. cùng lúc đó từ ngón tay của lạc bắc hạt bồ đề ngàn năm bay ra chui vào mi tâm cái xác của hoàng vô thần sau đó hóa thành một lá bùa âm xác chết của hoàng vô thần xuất hiện một thứ phụ ánh sáng huyền ảo rồi nó tan vỡ trong nháy mắt thứ phù đó vỡ tan xác chết của hoàng vô thần liền mở mắt hoàng vô thần như một vị vua đã bị lạc bắc biến thành một cái thi thần tướng linh đi gần như lạc bắc chỉ hơi chớp mắt hoàng vô thần lập tức phi động tới khu vực hoang dã bên ngoài vòm trời hai điểm sáng màu hồng lần lượt xuất hiện bên cạnh lạc bắc rồi vỡ tan lâm tiểu uyển thái thúc đông bất cố vũ sư thanh huyền vô kỳ tiểu trà đồng mục la sát tất cả những người bị hắn phong ấn trong trận chiến ở cung luân lập tức xuất hiện Ngày đó Hoàng Vô Thần sử dụng pháp thuật xóa bỏ trí nhớ của hắn đồng thời lưu lại dấu vết trong cơ thể che kín sự tồn tại của những người này khiến cho Lạc Bắc không thể cảm nhận được phong ấn của họ. Nhưng hiện tại Lạc Bắc căn cứ vào trí nhớ của Hoàng Vô Thần mà lấy được những điều mình cần biết. Sư Tôn Lạc Bắc Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ta đã giết chết Hoàng Vô Thần rồi luyện thành thi thần tướng linh. Nhưng trước khi chết y sử dụng pháp thuật định hủy diệt cả thế giới khiến cho cảnh tượng mới biến thành thế này. Lạc Bắc nhìn những gương mặt quen thuộc rồi giải thích. Thiên kiếp thứ 6 Lạc Bắc Không thể ngờ được tu vi của ngươi lại kinh người tới mức như vậy. Ngay cả Hoàng Vô Thần cũng bị ngươi giết. Tuy nhiên cái vòng trời này có lẽ không chịu được lâu nữa. Linh Thích Thiên và Hàng Huyết y nghe thấy Lạc Bắc nói vậy lại nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật mình. Bây giờ vẫn còn có nhiều cái khe nước nối liền với tinh vực khác nên vô số yêu thú vẫn bay đến. Hơn nửa linh mạch trong trời đất bị phá hủy, người tu đạo không thể giữ được. Một khi vòng trời này bị hủy, trời đất của chúng ta có lẽ còn khó khăn hơn cả thiên lang hư không? Tất cả sinh linh sẽ chết hết. Hoàng vô thần quá độc ác. Hoàng vô thần tính toán như vậy. Mặc dù linh mạch trong đất trời bị hủy hết nhưng y không ngờ trong số pháp thuật mà huyền vô thượng truyền cho ta cũng có cách tế luyện yêu đan lợi dụng yêu đan để bổ sung chân nguyên của thiên lang hư không. Từng đạo quan phù từ trong tay lạc bắt bay ra chui vào trong mi tâm của mỗi người. Ta biến hoàng vô thần thành thi thần tướng linh rồi phải đi đánh chết một số yêu thú có tính uy hiếp nhất. Ta sẽ nghĩ cách bịt những cái khe kia lại đồng thời giữ lấy vòng trời này. Các ngươi chuyển cách thức tế luyện yêu đang bổ sung chân nguyên của thiên lang hư không cho mọi người đồng thời giúp ta trấn thủ vòng trời. Đánh chết đám yêu thú nào có ý định xâm nhập vào đây? Lâm Tiểu Uyển Một tia sáng chui vào trong mi tâm của Lâm Tiểu Uyển. Trong tia sáng đó có một bộ pháp quyết nhìn như đồng dạng với vọng niệm thiên trường sanh kinh và không sinh diệt hải lưu ly quyết nhưng lại có gì đó hơi khác. Từ giờ trở đi ngươi là truyền nhân đời sau của La Phù Ta. La Phù chúng ta chú trọng vào đời tu hành. Ngươi hãy đi tới các nơi hoang dã bên ngoài khung trời này cứu giúp những người tu đạo và người bình thường ở đó. Vâng thưa Sư Tôn Lâm Tiểu Uyển nhìn một cái thật sâu vào mắt Lạc Bắc rồi không nói gì nữa mà hóa thành một tia sáng màu trắng bay đi. Sư Tôn Nàng ấy hình như là tu sĩ thiên lan. Không ngờ Lạc Bắc đã thu đồ đệ. Đời sau của La Phù đã có truyền nhân. Nghe thấy Lạc Bắc và Lâm Tiểu uyển nói chuyện, mọi người đều lắp bắp. Thái Thúc, Tiểu Trà, Đông Bất Cố. Chờ ta phong ấn những cái khe này lại sẽ đi tìm các ngươi. Ánh mắt Lạc Bắc lướt qua những gương mặt quen thuộc. Ta quên rất nhiều chuyện với mọi người nên cần nhờ mọi người nói cho ta biết. Lạng Hàng Chờ để trở lại sẽ cải tạo thân thể cho Huynh. Chương 717, như một giấc mơ. Trong đêm đen, trên một ngọn núi dài tưởng như vô tận có rất nhiều ánh lửa. Dạ Tây Phổ Lạc nằm trong một khu vực đại lục được vòm trời bao phủ nên nơi hoang vu trước đây của Thập Vạn Đại Sơn cũng đã biến thành một cái trại với quy mô lớn hơn nữa. Trải qua năm tháng, ngọn núi cao đối diện với Dạ Tây Phổ Lạc đã biến thành bình địa. Vô số những ngôi nhà sàn cùng với trận pháp thiên ngân đã biến mất mà thay vào đó là những căn nhà trúc. Những cơn gió đêm hiêu quạng đập vào ngôi lầu trúc phát ra những tiếng động liên miên. Trong một gian lầu trúc nhìn không khác gì nhà trọ. Thật sự náo nhiệt. Trong đó có đốt hơn 20 cái chậu than với cả 60 người đang ngồi quay quần. Hơn 60 người đó ăn mặc trang phục khác nhau nhưng bọn họ đều đang lắng nghe một lão nhân già yếu kể chuyện. Lão nhân đó chừng hơn 60 tuổi mặc một bộ trang phục màu đen đã bạc. Lão cầm cây gậy gõ hai cái lên mặt một cái trống rồi vừa hát vừa nói, trời đất tan vỡ chia ra làm bảy châu. Thần thông kinh thiên tạo ra vòng trời. Linh mạch bị phát hủy hết trời tuyệt cảnh, dậy tu chân từ yêu đan. Lão nhân là một vị tiên sinh kể chuyện. Chỉ nghe lão hát bốn câu xong lại nói, bốn câu này kể về một ngàn năm trước có một ma thần cực kỳ hung ác muốn bắt mọi người làm nô lệ. Sau đó ma thần đại chiến với vị đại sĩ áo trắng rồi bị thua. Khi đó ma thần định hủy diệt toàn bộ trời đất nhưng đại sĩ áo trắng sử dụng thần thông tạo ra vùng trời bảo vệ sinh linh trong thiên hạ rồi lại truyền phương pháp tu chân để cho con người được sống lâu đồng thời chống lại yêu thú. Đại sĩ áo trắng Chính là vị đại sĩ áo trắng mà mọi người thường bái lạy ở trong miếu hay sao? Một cô bé mặc trang phục người miêu ngồi gần chậu thang ở cạnh cửa căn lầu trúc mở to đôi mắt tròn xoe mà lắng nghe. Khi nghe tới đó, cô bé không nhìn được lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Vị tiên sinh kể chuyện gật đầu, hôm nay ta nói tới vị đại sĩ áo trắng đó chính là người mà mọi người hay bái ở trong miếu. Người thường xuyên xuất hiện trong nhân thế. Lão tiên sinh. Mấy vị tiên nữ và tiên nhân bên cạnh vị đại sĩ áo trắng là ai? Cô bé người miêu dường như hết sức tò mò lại hỏi tiếp. Mấy người ở bên cạnh đại sĩ áo tắng là lôi mẫu Bồ Tát, cứu nạn Bồ Tát, dược mẫu Bồ Tát, thiên nhãn Bồ Tát, linh cốc Bồ Tát. Phục ma tôn giả, đồng mục tôn giả, tù la tôn giả. Vị tiên sinh kể chuyện gõ hai tiếng trống rồi nói tiếp, tương truyền vị đại sĩ áo trắng tên là Lạc Bắc. Lôi mẫu Bồ Tát là sư muội trong trần thế của ngài tên là Thái Thúc. Người ghét ác như kẻ thù. Cứu nạn Bồ Tát là đệ tử của ngài tên là Lâm Tiểu Uyển chuyên đi lại những nơi hoang dã bên ngoài Bảy Châu để cứu khổ cứu nạn. Dược mẫu Bồ Tát là vị bằng hữu tốt nhất của ngài trong trần thế tên là dạ Đông Nhan. Bồ Tát sử dụng các loại thần dược để cứu sống mọi người. Thiên nhãn Bồ Tát là một người bạn từ thời còn bé của đại sĩ Áo Trắng, người có một cây cung thần. Nếu có kẻ đại ác, thần tiễn sẽ xuất hiện tiêu diệt. Linh cốc Bồ Tát là một hoa linh đi theo người, chuyên truyền linh cốc và cách thức nuôi trồng. Phục ma tôn giả và đồng mục tôn giả đều là sư huynh của ngài khi ở trần thế. Còn tu la tôn giả là một người tu ma đi theo ngài khi ở trần thế. Lão tiên sinh. Tại sao đồng mục tôn giả lại có ngoại hình kỳ lạ như vậy nhìn như người bằng xác Còn có linh cốc Bồ Tát tại sao bên cạnh lại có một con rồng vàng? Đó là vì theo như truyền thuyết thì đồng mục tôn giả từng cứu đại sĩ áo trắng mà vất cả thân thể, chui vào trong một pho tượng bằng xác Còn con rồng vào bên cạnh linh cốc Bồ Tát là một ô cầu từ nhỏ đã đi theo đại sĩ áo trắng. Tiên sinh kể chuyện nói tiếp, sau này đại sĩ áo trắng sử dụng pháp thuật giúp đồng mục tôn giả cải tạo thân thể. Nhưng vì một thời gian dài khi đồng mục tôn giả giết yêu mà luôn xuất hiện với pho tượng sắc vì vậy mà đời sau khi đắp tượng mới để cho ngài có hình dạng như vậy. Mà bây giờ đại sĩ áo trắng cũng với các vị Bồ Tát tôn giả dẫm lên vô số yêu thú hung ác. Mỗi một con yêu thú đó đều có chuyện xưa kể lại quá trình được họ hàng phục. Hơn nữa đại sĩ áo trắng còn có rất nhiều hóa thân. Ngài thường xuyên hóa thành người thương đi lại trong nhân gia. Về chuyện của ngài có kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết, lão tiên sinh kể thêm một vài chuyện về đại sĩ áo trắng đi. Cô bé người miêu mở to mắt nhìn lão nhân, mẹ của con nói cho con rất nhiều chuyện về đại sĩ áo trắng. Được. Lão nhân kể chuyện cười cười, thật ra nếu kể về chuyện xưa của đại sĩ áo trắng thì ngay tại nơi chúng ta đây cũng có truyền thuyết sâu xa với ngài. Tương truyền năm đó đại sĩ áo trắng là bạn cũ với tác mãn của tộc Ma Tây tại nơi này. Hơn nửa vị dược mẫu Bồ Tát trước kia cũng tu hành trong ngọn núi gần đây. Truyền thuyết thì dù sao cũng là truyền thuyết chứ không phải là thật. Khi lão nhân kể tới đây, gần như tất cả mọi người bao gồm cả cô bé người miêu đang tập trung nghe. Tuy nhiên một đạo sĩ mặc áo bào màu lam đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở miệng nói vậy. Vị đạo sĩ áo lam đó ước chừng ba mươi mấy tuổi có một bộ râu dài. Sắc mặt của y hồng hào, mái tóc trên đầu được búi lại, Phía sau đeo một cái bao vải không biết bên trong đựng cái gì. Đạo huynh Truyền thuyết có liên quan tới đại sĩ áo trắng được rất nhiều người truyền lại cho tới nay. Gần như tất cả đều là thật, không phải ta nói bừa. Nghe đạo sĩ áo lam nói vậy, lão nhân kể chuyện lập tức phản đối. Đúng vậy. Mẹ của con cũng nói rằng chuyện về đại sĩ áo trắng đều là sự thật. Cô bé người miêu cũng lên tiếng. Con người có khả năng bao phủ toàn bộ vòng trời bảy châu. Nói với ngươi hiện nay tu sĩ chúng ta có nhiều đạo pháp như vậy chẳng lẽ là do vị đại sĩ áo trắng kia truyền lại. Đạo sĩ áo lam vẫn nhắm mắt cười lạnh, trong mấy dãy núi gần đây có yêu thú lợi hại thường xuất hiện. Nếu như ngươi nói thì vị đại sĩ áo trắng đó có thần thông như vậy. Nơi này lại có quan hệ sâu xa với ngài tại sao không tiêu diệt đám yêu thú đó đi. Nơi này có hậu duệ của tộc Ma Tây tại sao không loan mấy cái tin đó ra ngoài để cầu xin tu sĩ giúp đỡ? Tu sĩ? Hóa ra người này là tu sĩ thần thông Quảng Đại. Mới nghe thấy câu nói của đạo sĩ Áo Lam, tất cả mọi người trong ngôi lậu đều nhìn về phía y, đại sĩ Áo Trắng hay Bồ Tát và tôn giả đó chắc là do bây giờ yêu thú hoành hành, mọi người đều hy vọng có sự tồn tại của người đó đúng không? Ta không biết tông môn khác thế nào nhưng đạo thuật của chúng ta là do Tổ sư sáng tạo ra cách đây 2.000 năm không liên quan tới Đại sĩ Áo Trắng. Đạo sĩ Áo Lam vẫn tiếp tục nói thật lạnh lùng, người khó khăn trong thiên hạ nhiều như vậy đều tới trong miếu bái lạy Đại sĩ Áo Trắng và Bồ Tát Tôn Giả nhưng có bao nhiêu người được họ giúp đỡ. Nếu như vậy chẳng bằng đi tới một số môn phái có khi còn được sự giúp đỡ. Bởi vì những người trong lầu cũng biết thần thông của tu sĩ bây giờ nghe thấy đạo sĩ áo lam nói vậy khiến cho ngay cả lão nhân kể chuyện cũng không cãi lại. Nhất thời trong cả ngôi lầu chỉ nghe thấy tiếng mưa tiếng gió. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của cô bé người miêu lại vang lên, đạo sư. Ngài nói không đúng. Mẹ con nói, chúng ta bái đạo sĩ áo trắng cũng không phải để ngài hiện thân giúp chúng ta mà là để tạ ơn những gì ngài làm. Chỉ cần chúng ta tôn kính Ngài thì khi chúng ta thật sự gặp nguy, Ngài sẽ xuất hiện cứu giúp. Mẹ con còn nói, chúng ta làm vậy là để cho mọi người hiểu được đạo lý của Đại sĩ Áo Trắng. Nếu muốn người ta tôn kính mình thì chúng ta phải tôn kính người ta trước. Mặc dù tuổi của cô bé người miêu còn rất nhỏ nhưng mấy câu nói đó rất có lý khiến cho Đạo sĩ Áo Lam cũng hơi sững người. Nhưng y lập tức cười lạnh, trẻ con thì biết cái gì? Ngươi nói đúng không hề sai nhưng đối với yêu thú không có tính người thì vẫn cần phải có pháp thuật để giết. Chỉ biết sùng bái thì có ích gì. Thiếu nữ người miêu chép miệng định nói gì đó nhưng đột nhiên tiếng gió bên ngoài chật nổi lên to hơn khiến cho cả ngôi lầu lung lay. À! Trong ngôi lầu trúc, mọi người chỉ thấy đạo sĩ áo lam hơi biến sắc. Y lập tức tiến tới cửa sổ mở nó ra. Một cái ngọc ấn màu tím chợt xuất hiện phát ra ánh sáng dãy cùng phong và những hạt mưa đang ập vào cửa. Cái gì kia? Rất nhiều người trong ngôi lầu trúc kêu lên thất thanh rồi đứng dậy đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trong một ngọn núi tối đen có một cột sáng màu hồng phóng lên cao tạo thành hình dạng của một con quái xà hai đầu. Những cơn gió giữ hình như là từ ngọn núi đó thổi tới. Yêu khí hóa hình. Lúc này sắc mặt của đạo sĩ Áo Lam cũng trắng bệt toàn thân run rẩy. Y vội vàng thu lại ngọc ấn màu tím rồi hét, nhanh chóng dập tắt tất cả lửa. Nếu không thu hút con yêu thú này tới đây chúng ta sẽ chết hết. Yêu khí hóa hình chứng tỏ có yêu thú cấp cao xuất hiện. Với tu vi của đạo sĩ Áo Lam còn chưa đối đầu nổi với yêu thú cấp 4 thì càng không dám nói tới loại yêu thú này. Người trong lầu biết tới tu sĩ có thần thông quảng đại cho nên nhìn thấy đạo sĩ Áo Lam hoảng sợ như vậy, tất cả đều không kịp phản ứng. Phi kiếm tiên nhân Một tiếng động vang lên. Rồi một tia sáng sau lưng đạo sĩ áo lam bay lên. Rất nhiều người còn chưa kịp hiểu thì chậu thang trước mặt đã bị dập tắt. Tia sáng lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người trong lầu cảm thấy ớn lạnh. Bọn họ thấy nếu tia sáng đó mà chém vào mình thì chắc chắn bản thân sẽ bị cắt nát. Nhưng sắc mặt của đạo sĩ áo lam còn trắng hơn họ. Tiểu cô nương. Ngươi định làm gì? Theo mấy cái bóng chạy ra khỏi lầu trúc rồi có những tiếng kêu vang lên. Tất cả ánh lửa trong sơn trại lập tức mất hết. Nhưng đúng lúc này, cô bé người Miêu lại đốt một cây đuốc đi ra ngoài. Mẹ của con còn chưa về. Mắt mẹ không tốt, bây giờ bên ngoài mưa to quá, nếu không có lửa thì mẹ không về được. Con muốn ra ngoài tìm mẹ. Cô bé nói một cách lo lắng. Người muốn hại chết mọi người hay sao? Đạo sĩ áo lam quát nhỏ rồi đưa tay chỉ một cái chém nát ngọn đuốc trong tay cô bé. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cô bé cuống quá vội cất tiếng gọi. Căm mồm lại! Ngươi còn như vậy sẽ làm yêu thú tới đây. Đại sĩ áo lam giơ tay chọc một cái đóng cửa lầu lại. Một người ngồi bên cạnh cũng lo sợ vội tác cô bé, không được kêu. Nhanh chóng im miệng cho ta. Các ngươi! Trên mặt cô bé xuất hiện mấy dấu giỏ. Nước mắt chảy giang dùa. Nhưng đúng vào lúc này một tiếng thú rống kinh tâm động phách từ xa vọng tới khiến cho tất cả mọi người nín thở. Nhưng cũng vào lúc này cánh cửa ngôi lầu lại bị người đẩy ra rồi hai người mặc trường bào bằng vải bố xuất hiện. Vào lúc này mưa gió bên ngoài rất to lại thêm lửa trong sơn trại tắt hết cho nên mọi người không nhìn rõ gương mặt của cả hai chỉ thấy đó là một nam một nữ. Cả hai đều rất trẻ. Con có phải tên là Cổ Lập không? Tất cả mọi người đang kinh ngạc khi thấy hai vị khách không mời xuất hiện thì thấy cả hai đi tới bên cạnh cô bé. Người thanh niên trẻ tuổi đưa tay xoa đầu nó mà hỏi. Âm thanh của người thanh niên hết sức thẳng nhiên nhưng mang tới cho người ta một thứ cảm giác yên ổn. Làm sao ngài biết? Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu lên. Yên tâm. Mẹ con đã về. Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười. Ta nghe con nói vậy nên tới đưa cho con một thứ. Mẹ con đã về. Mẹ con đâu? Ngài nghe con nói gì? Cô bé hết sức kinh ngạc còn người trong lầu thì thấy cả hai đều hết sức thần bí. Nhưng cô bé còn chưa kịp hỏi tiếp thì chỉ thấy người thanh niên trẻ tuổi khẽ vẫy tay về phía một đóa hoa dại màu trắng ở bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy từ trên đóa hoa đó chợt có một điểm sáng bay lên. Điểm sáng đó bay múa rồi hóa thành một tiên nữ nhỏ bé mặc áo trắng. Một tia sáng lóe lên, tiên nữ lập tức biến mất tại trán của cô bé. Đồng thời lúc này trên trán của cô bé cũng có hình một bông hoa màu vàng. Một thứ linh khí dịu dịu từ người cô bé lập tức tản ra xung quanh. Linh thuật chân tiên. Đạo sĩ áo lam đang định lên tiếng nhưng nhìn thấy cảnh đó liền biến sắc như không tin nổi vào mắt mình. Y há to miệng Hai chân gần như nhũng ra mà ngồi xuống đất. Linh thuật chân tiên. Đây là thứ pháp thuật mà chỉ có chân tiên vượt qua vô số thiên kiếp trong truyền thuyết mới sử dụng được. Từ linh khí của một cây hoa ngưng tụ thành một cái chân linh. Từ nay về sau trong cơ thể của cô bé đó có chân linh liền như hiểu rõ về các loại hoa cỏ. Mỗi một loại hoa cỏ đó đều hút linh khí của đất trời trong số đó sẽ có một chút chui vào cơ thể của cô bé. Cô bé chẳng khác nào tu sĩ Nguyên Anh. Được nhiều linh khí thấm vào người như vậy sau này chắc chắn sẽ có một sự liên hệ kỳ diệu với đất trời, hiểu được rất nhiều điều mà nắm giữ vô số thần thông. Người này là ai? Âm. Uhm. Ngay lúc đạo sĩ áo lam đang choáng váng thì một tia chớp khổng lồ giáng xuống làm cho cuồng phong trên mặt hồ thổi mạnh. Tất cả ngôi lầu trúc trung chuyển. Còn tiếng thú rống kia cũng chỉ vang lên một tiếng rồi biến mất. Đi thôi. Lúc này mọi người lại nghe thấy người con gái kia nói một câu. người thanh niên trẻ tuổi liền gật đầu, xoa đầu cô bé một cái rồi trong ánh mắt của mọi người cả hai đột nhiên bay lên không trung. âm âm. đúng lúc này lại có một tia chớp giáng xuống. trong ánh chớp mọi người chỉ thấy mưa gió không thể tới gần cả hai người trong phạm vi mấy trăm trượng. dưới tấm áo bằng vải bố bóng lưng của người thanh niên hết sức kiên nghị còn thiếu nữ lại vô cùng xinh đẹp. a Điều khiến cho lão nhân kể chuyện thốt lên một tiếng hét kinh hãi đó là phía sau bóng dáng của người con gái đó có chính quần sáng diều dịu tỏa ra không trung như chính cái đuôi hồ ly. Một tia sáng lóe lên người thanh niên trẻ tuổi và thiếu nữ biến mất giữa hư không. Trong nháy mắt tất cả những cơn gió cùng với tiếng thú rống hoàn toàn biến mất chỉ còn những hạt mưa giữa không trung. Tất cả chẳng khác nào một giấc chim bao. Chương 718, Lời Cuối Truyện Dịch giả, Hani Xuân qua Cuối xuân Tại Đông Hải, một người thanh niên mặc trang phục bằng vải thô đứng thẳng nhiên trên một tảng đá lớn bên bờ biển. Bên cạnh hắn có một cô bé đáng yêu chừng 9 tuổi nhìn rất ngoan ngoãn đang nắm tay hắn mà hỏi, phụ thân. Hôm nay sao người lại dẫn con ra đây? Người thanh niên cười cười nhưng không nói gì. Xuân về, trăm hoa đua nở. dưới ánh sáng mặt trời trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một con thuyền nhỏ một thiếu nữ có gương mặt trong sáng đứng trên đầu thuyền thi lễ với người thanh niên một cái rồi cười cười vẫy tay với cô bé con dì uyển dì uyển đã về cô bé vừa thấy thiếu nữ đứng trên đầu thuyền thì nhảy nhót hoang hô phụ thân người biết hôm nay dì uyển về nên vẫn còn tới đây chờ đúng không người thanh niên nắm bàn tay nhỏ của cô bé rồi gật đầu vậy còn vị công công kia đâu Cô bé vui vẻ nhìn người thanh niên, phụ thân. Người nói vị công công kia dẫn người tới nơi này. Đấy là lần đầu tiên người nhìn thấy biển rộng. Tại sao bây giờ dì Uyển đã về mà công công không về? Người thanh niên lắc đầu, không biết. Tại sao phụ thân biết được khi nào dì Uyển về mà lại không biết khi nào công công về? Bởi vì phụ thân không tìm thấy công công. Người thanh niên ngắm nhìn con gái, ngài cũng giống với mẫu thân của con đều tới một nơi rất xa. Sau đó phụ thân tìm được mẫu thân của con về nhưng lại không tìm được công công. Sau đó phụ thân nghĩ kỹ thì có lẽ người có chuyện của mình. Có khả năng là người tìm thấy người mà mình muốn tìm. Khi nào người muốn về sẽ tới gặp chúng ta? À! Cô bé có cái hiểu có cái không hiểu nhưng vẫn gật đầu, dì uyển. Dì uyển. Nhìn thấy con thuyền càng lúc càng tới gần, cô bé hưng phấn gọi to rồi kéo tay người thanh niên, phụ thân. Tại sao một năm dì Uyển mới về một, hai lần? Sao dì không ở với chúng ta? Dì Uyển có chuyện của mình. Người thanh niên cười cười nhìn thiếu nữ đứng trên đầu thuyền với ánh mắt hiền hòa. Trong tiếng hoang hô của cô bé, con thuyền đã tới bờ biển. Dì Uyển! Lần này dì có mang quà cho con chơi không? Cô bé nhào vào lòng thiếu nữ. Hư! Vừa mới gặp là đã đòi quà. Người thanh niên mỉm cười rồi trách. Một năm không gặp mà đã cao thế này rồi. Thiếu nữ có gương mặt trong sáng mỉm cười vỗ đầu cô bé rồi khẽ động tay. Ngay lập tức từ trong ống tay áo rộng thùng thình của nàng thò ra cái đầu của một con chó nhỏ. a, Chó con. Con thích nhất là chó con. Phụ thân. Cuối cùng thì con cũng có một con chó con. Cô bé nhìn thấy vui quá mà hét lên. Sau đó nó đón con chó từ tay thiếu nữ rồi ông chặt không chịu thả. Đi thôi. Lâu rồi họ không gặp con. Người thanh niên cười rồi gật đầu với thiếu nữ. Đúng rồi. Dì uyển. Lần sau về dì phải mang hai món quà vì con sắp có đệ đệ. Đệ đệ. Thiếu nữ sửng sốt một chút rồi nhìn người thanh niên, sư tôn. Người và sư mẫu lại. Người thanh niên mỉm cười lắc đầu, huyền vô kỵ và bạch lạc. Cuối cùng thì họ cũng. Thiếu nữ nở nụ cười. Tình cảm của con người là một thứ huyền diệu nhất trong trời đất chỉ có trải qua mới có thể hiểu được nhân quả rõ hơn. Người thanh niên nhìn gương mặt trong sáng của thiếu nữ, đó cũng là lý do tại sao con phải vào đời. Nếu thích hợp con cũng có thể tự mình cảm nhận, có lợi cho việc tu hành. Nếu thích hợp con sẽ nghe sư tôn chỉ bảo. Gương mặt trong sáng của thiếu nữ hơi ửng hồng. Đi thôi. Người thanh niên cũng không nói gì thêm nắm tay dứa bé đi về phía một cái làng chài. Vũ bá bá. Chẳng bao lâu, cô bé lại vui vẻ hét lên. Bên ngoài làng chài có một con đường. Một người thanh niên áo hồng đứng trước một cái xe ngựa đang mỉm cười nhìn người thanh niên và cô bé đi tới bằng ánh mắt ấm áp. Trong cái thôn nhỏ giăng đèn kết hoa. Trước một căn nhà bình thường có dựng một cái bàn lớn, bày đủ mọi loại bàn tiệc. Gần như toàn bộ ngư dân đều tới đây giúp đỡ mở tiệc. A lạc, chúng ta có khách. Mới tới đầu thôn đã có rất nhiều người dân nhiệt tỉnh dắt ngựa kéo xe cho người thanh niên áo hồng. Vũ Sư Thanh Cuối cùng thì ngươi cũng đến. Một tiếng cười ôn hòa vang lên rồi đông bất cố ăn mặc như ngư dân, hai tay ướt sửng như vừa mới rửa chén bát xong. Thái Thúc, Lạng Hàng, Dạ Đông Nhan, Tiểu Trà, Nạp Lan Nhược Tuyết, Tô Hâm Duyệt. Và còn có huyền vô kỳ cùng với Bạch Lạc đi ra. Chẳng ai ngờ được những nhân vật trong truyền thuyết đó lại cùng nhau sinh hoạt trong một cái thôn làng giống như người thường thế này. Tới đêm khuya, tiệc rượu náo nhiệt cũng kết thúc. Đám ngư dân chân chất nghĩ thầm A Lạc có thật nhiều bằng hữu. Con của A Huyền được một tuổi lại có nhiều người từ xa tới như vậy. Bọn họ không hề biết rằng giữa những người như Lạc Bắc và Vũ Sư Thanh từng có rất nhiều chuyện. Bán diện lão đầu đi rồi? Lão bảo ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Ánh mắt lạc bắt như xuyên qua màn đêm thấy được gương mặt mặc dù dữ tận nhưng ánh mắt lại đầy trí tuệ của lão nhân. Chắc là lão hiểu được nếu như những người bên cạnh chẳng còn thì có sống vạn năm đối với chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa nếu không có họ, chúng ta cũng chẳng có ngày hôm nay. Lão bảo ta cảm ơn ngươi không phải vì ngươi bỏ một vạn năm tuổi thọ giúp bọn họ cải tạo thân thể và thần hồn. Vũ Sư Thanh lắc đầu. Lão bảo ta cảm ơn ngươi là vì người giúp lão có thể bình tĩnh vượt qua tuổi thọ của mình. Cảm ơn ngươi giúp lão sống được theo ý của mình. Ngươi thì sao? Lạc bắc xoay người liếc mắt nhìn Vũ Sư Thanh. Không cần phải giúp ta cái gì? Vũ Sư Thanh cười, bây giờ chỉ cần để người ta biết có những người như các ngươi tồn tại, giới tu đạo sẽ trở nên yên tĩnh không còn những nhân vật đầy giả tâm như hoàng vô thần. Trong mấy vạn năm qua ta đã trải qua vô số chuyện. Có đôi khi nhớ quá kỹ một chuyện cũng không phải tốt. Như vậy còn chằng bằng dịp khuynh thành bỏ cả vạn năm đi tìm ký ức của mình. Ta còn thọ ngàn năm nữa cũng đủ rồi. Chúng ta trải qua mọi chuyện còn chưa đủ hay sao? Lạc Bắc cũng cười. Nạp Lan nhược tuyết và Lạc Bắc dắt tay đứng nhìn Lâm Tiểu Uyển rời đi. Vũ Sư Thanh đi rồi. Người của Từ Hàng tỉnh Trai cũng đi. Lâm Tiểu Uyển cũng đi. Hiện tại trên thế gian còn có rất nhiều yêu thú. Với khả năng của Lạc Bắc có thể giết hết được tất cả. Nhưng Lạc Bắc lại thấy có sự tồn tại của yêu thú giới tu đạo trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Nếu không có sự uy hiếp của yêu thú, một vài người không phải đấu với chúng sẽ đi đấu với con người. Lạc Bắc không phải là hoàng vô thần cũng chẳng phải huống vô tâm. Không có đối thủ hắn chẳng hề thấy buồn chán. Bởi vì mỗi ngày trên cuộc sống này có rất nhiều chuyện đáng để cho hắn chú ý và lắng nghe. Đã bao lâu người không nằm trên cỏ hít lấy mùi thơm của nó? Đã bao lâu người không nằm trên ghế trúc? Đã bao lâu người không ngắm muôn hoa đua nở? Lạc Bắc mất ba vạn năm vượt qua thiên kiếp thứ 9. Trên đời này không có tiên nhân bất diệt. Sau mấy vạn năm có lẽ Lạc Bắc và những người bên cạnh cũng sẽ chết. Nhưng trên đời này có nhiều chuyện khiến cho người ta yên tâm và vui vẻ còn chưa đủ. Với tu vi của Lạc Bắc nếu ngao du khắp tinh không, đau khổ tiền đạo có lẽ còn có nhiều tuổi thọ hơn nữa. Nhưng nếu bỏ ra vài ngàn năm tu luyện chỉ để lấy mấy ngàn năm tuổi thọ thì để làm gì? Như thế chẳng bằng cùng với người mình yêu ở cùng một chỗ tự do tự tại ngắm biển rộng và trăm hoa đua nở.